kem thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2, Vua cát của nữ nhà văn Pháp Paris nhé. Eliot đang thực hiện một nhiệm vụ là đột nhập vào kho dữ liệu và lấy thông tin về vương quốc. khi đang cùng với gấu Fario in tài liệu thì bất ngờ sư ưng Sigurim xuất hiện và tấn công họ. cả hai đều bị thương khá nặng. gấu Fario ra sức bảo vệ Eliot bằng những cú ráng đòn hiểm hóc vào con sư ưng hung dữ. Sau đó, cả hai trốn thoát khỏi hang sư ưng và lên tàu của ông Job. Mọi người ở trên tàu đang băng bó vết thương cho Elliot. Ai cũng khen ngợi hành động dũng cảm của cậu. Elliot cũng vui vì cậu đã lấy được toàn bộ giấy tờ quý báu, đó là danh sách của các ác mộng và mộng khách của bố cậu đã tạo ra. Ngay bây giờ phát thanh viên Kim Ngọc sẽ gửi đến các em diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Mộng giới Oniria phần 2 Vua Cát của nữ nhà văn Pháp Paris nhé Cậu mở sấp giấy đang cầm trong tay ra Đúng là nó, được đánh số từ một đến mười. Cậu lập tức giở trang thứ mười ra xem, tim đập thỉnh thịch. Cậu lướt mắt theo cột ngày tháng để tìm những ác mộng mà mộng khách của cha mình tạo ra gần đây nhất. Nhưng có gì đó không ổn, cậu đã nhầm. Chắc chắn thế. Elioth đọc đi đọc lại cột ngày tháng nhiều lần, rồi vội vã xem lại từng trang một. Hy vọng thông tin chỉ bị đảo lộn thứ tự nhưng không chúng được sắp xếp hoàn toàn đúng với trật tự thời gian Eliot cảm thấy tim mình thắt lại và hơi thở trở nên đứt quãng trời đất có chuyện gì vậy Joseph la lên cháu trắng bạch như tờ giấy rồi kia mọi người chợt im lặng Eliot ngẩng đầu lên mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu bé cậu khó nhọc nuốt nước bọt chẳng có gì cả cậu thông báo với giọng run rẩy Không có, không có một ác mộng nào. Ba cháu đã không tạo ra bất cứ ác mộng nào trong mấy tháng vừa rồi. Cái gì? Phà rồ thốt lên. Không thể có chuyện đó, đưa tôi xem nào. Con khỉ lao tới chỗ Elliot, nhưng Ozo đã dơ tay ngăn nó lại. Không ai hát hỏ nữa, cũng không ai thổi vào những con chim nhựa hay bắn bông giấy nữa. Elliot cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra. Cậu đã làm tất cả những chuyện này để đổi lấy một con số không tròn trĩnh Mọi người chìm trong một bầu không khí ủ ê khi Cassia xuất hiện. Phòng khách của con tàu vũ trụ mang màu sắc buồn thảm của buổi sáng ngay sau một đêm tiệc thất bại. Cassia, Joff ngạc nhiên thốt lên. Cô về sớm quá, ngày huấn luyện của cô còn chưa kết thúc. Quên chuyện huấn luyện đi, cô cất ngang. Bọn DTD loạn hết lên rồi. Con sư ưng đã nhận ra Elios và nổ trận lôi đình vì để sổng cậu ta. Hiện tại, bọn họ đang điều tra người đã đánh thuốc con rồi. Các tân binh bị thẩm vấn đầu tiên. Cảm thấy tình hình không ổn nên tôi đã chuồn ngay khi còn kịp. Giờ thì tôi đã bị lộ. Hy vọng là chuyện này đáng công. Elios run lên. Giờ đây Cassia cũng sẽ nằm trong danh sách những kẻ bị DTD truy nã và cả Fazon nữa. Vì bọn họ sẽ nhanh chóng lần ra sự liên can của con khỉ Hai người bạn của cậu sẽ không thể nào sống cuộc đời như trước được nữa Họ sẽ không thể quay về ngọn hải đăng của mình Mà phải trốn chui trốn nhủi như ông Joff Và tất cả những điều đó để đổi lấy một con số không tròn trĩnh Pum nhanh chóng tìm đến chỗ Cassia Cần phải lập tức vù hiệu hóa con chip da vào của cô Bà nói Tôi gần như chắc chắn bọn DTD có thể lần ra nếu mà cô tiếp tục màng nó. Châu tiến lại gần Cassia với một miếng vải tẩm miên tiểu. Nhưng cô gạt đi và nhất quyết yêu cầu bà Pom làm phẫu thuật không cần gây mê. Cô không kêu tiếng nào khi Hoàng hậu rạch một đường chuẩn xác trên cổ tay mình. Mà chỉ cắn chặt chui con dao bất ly thân giữa hai hàm răng. Sau khi bà Pom lấy con chip ra... Châu lập tức nhét nó vào một mẩu bánh sô-cô-la Sau đó, hoàng hậu khâu vảy mũi Rồi băng bó cổ tay của Cassia Bằng một miếng gelatin thực phẩm Cuộc phẫu thuật kết thúc Cassia quay sang phía Elliot và Faso Bấy giờ, cô mới nhận thấy vẻ mặt ủ rột của hai đứa Bộ mặt này là sao? Cô hỏi Không một ai trả lời Khoan đã Đừng có nói là hai cậu chẳng mang được thứ gì về nhé Cassia đứng bật dậy. Không thể nào, không đời nào, thật là hết chỗ. Chúng tôi có mang tài liệu về. pha lên tiếng ngắt lời Cassia. Nhưng mộng khách của cha Eliott đã không hề tạo ra bất cứ ác mộng mới nào trong những tháng vừa qua. Do vậy, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Hả? Không thể nào? Cassia nổi cáo. Chỗ tài liệu đó đâu? Đây ạ. Elioth vừa đáp Vừa lấy tay chỉ mơ giấy nhầu nhĩ Nằm vương vãi trên chiếc bàn thấp Cassia lập tức cầm chúng lên Cô xem nhanh vài tờ Rồi đột ngột khựng lại Ồ oh, không thể nào Không thể nào Cô thốt lên Có chuyện gì vậy Elioth vừa hỏi Vừa khó nhọc chống cùi trò nhòm dậy Cassia buông mấy tờ giấy xuống Và nhìn cậu bé chăm chú Này nhóc Chính mộng khách của cha cậu đã tạo ra quái vật. Cái gì? Cái gì? Hàng chục giọng nói cùng thốt lên. Eliud giật lấy mấy tờ giấy từ tay Cassia. Cậu đã chỉ nhìn vào cột ngày tháng mà không quan tâm đến cột miêu tả. Thế nhưng, mọi thứ đã rõ như ban ngày. 13 năm về trước, mộng khách của ba cậu đã tạo ra một ác mộng. Một con rồng của ba đầu, một đỏ, một đen... Và một xanh. Con rồng đó tự gọi mình là quái vật. Hóa ra đây là lý do danh sách ác mộng của ba được bảo mật đây. Elos thốt lên. Nghĩa là sao? Bà pom hỏi lại. Ba cháu là cái tên duy nhất trong danh sách có một mã bảo vệ ạ. Elos giải thích. Cháu đã phải biến mình thành một thiên tài máy tính. Để bẻ khóa thành công. Hóa ra vì lý do này mà cậu biến hình. Và rồ thốt lên. Phải. Phải. Eliud xác nhận vào cúi đầu. Chính vì thế, nên Sigurim mới nhận ra tôi. Tôi xin lỗi. Cháu đã làm điều đó với tất cả khả năng của mình. Pom an ủi cậu. Chuyện này cũng lý giải được khá khá thứ, ông Joff nói với giọng đăm chiêu. Mọi cái đầu đều quay về phía ông. Di này, ông nói tiếp. Bà có thể nhắc lại với chúng tôi điều mà bà đã nói hôm nọ về quái vật... Và cách mà hắn gây ấn tượng cho đám đông ác mộng không? À, được, Giê-xê đáp. Từ vài tháng nay, quái vật dường như mỗi ngày lại có thêm những năng lực mới. Khắp Efitis đều đồn đại chuyện ấy. Nhưng tất nhiên là không thể có chuyện đó. Không cư dân mộng giới nào có thể có được các năng lực mới, trừ phi... giê bỏ lửng câu nói. Trừ phi chính mộng khách đã tạo ra quái vật. Bổ sung cho hắn những năng lực mới Eliud nói nốt Chính vì vậy mà mộng khách của ba cháu Đã không tạo ra ác mộng mới nào Trong mấy tháng qua Ba chỉ mơ về quái vật Và sáng tạo thêm các năng lực mới cho hắn Và chính Zabuz Với các đồng hình của gã Đã buộc cha cậu mơ về quái vật pha nói thêm Vua cát nói đúng Casia thốt lên Chẳng có gì là ngẫu nhiên tình cờ Gã Zabuz kia Biết rõ việc mình làm khi đánh cắp cây mên diệp của ba cậu. Ta không biết hai kẻ đó gặp nhau trong hoàn cảnh nào, ông Joff lắc đầu. Nhưng chắc quái vật đã hứa hưu hứa vượn với Jabut để thuyết phục gã ta làm việc cho mình. Cũng chưa chắc, cassia phản bác. Theo lời của vua Kat, Jabut hình như đã đủ ngông cuồng đến độ chỉ làm chuyện đó cho vui. Mọi người bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Ai cũng có giả thiết riêng của mình. Bằng cách chiếm dụng các thần thông qua Jabus, quái vật đã vi phạm điều luật bất biến số một. Và không ai hiểu được làm thế nào một người Ozagora lại có thể trở thành đồng lõa trong một vụ việc nghiêm trọng đến như vậy. Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Elioth không nghe được gì. Cậu thấy choáng váng khi biết được số mệnh của ba mình có liên hệ mật thiết đến thế nào với quái vật. Mọi thứ trở nên quá phức tạp và nhạy cảm, cả nguy hiểm nữa. Dù sao thì từ giờ chúng ta đã biết Jabus và mộng khách của cha Elios đang ở đâu, giúp xõng rạc tuyên bố. Tiếng ồn ào chấm dứt ngay. Chí ít, chúng ta cũng có thể đoán chắc điều đó, ông đính chính. Nếu Jabus hành động vì lợi ích của quái vật thì nhiều khả năng gã đang ẩn trốn trong tư dinh của con rồng đó. Nhưng ta e là nơi đó còn khó tiếp cận hơn cả nhà thờ lớn. Để tiến hành một chiến dịch tại đó, chúng ta cần có một tay trong. Bởi chúng ta phải biết về đường đi lối lại, những kẻ sinh sống và làm việc trong tòa nhà đó. Tôi có thể cung cấp một phần của những thông tin này. Tất cả mọi người cùng quay về phía giọng nói vừa cất lên. Tựa người trên khung cửa dẫn tới các phòng nghỉ. Với cái cổ băng bó và làn da xanh tái hơn bao giờ hết Ano đang nhìn mọi người với một sự e rẻ nhất định Công chúa vừa mới tỉnh lại Trâu và Cassia cùng lao đến một lúc Nhưng Cassia đã nhanh hơn Cô tháo khăn buộc tóc trùm lên mặt Ano Để công chúa không quan sát được gì Rồi một tay khống chế Một tay kề dao vào cổ nàng Sao lại thế này? Eliot bật dậy, phản đối Đây không phải là cách đối xử với một công chúa Eliot, Nhưng Eliot bỏ ngoài tay lời can ngăn của ông Joff Cậu đi thẳng đến chỗ Cassia trên đôi chân quả quyết Eliot, Joff lại thốt lên Sao ạ? Cậu bé mộng chủ bực bội quay lại Nụ cười khoái trí của Joff Làm cậu trột dạ Cháu đi được này Joff nói Eliot kinh ngạc nhìn xuống đôi chân mình Rồi nhìn chiếc trường kỳ màu xanh mà cậu mới vừa nằm vài giây trước đó Cháu... Ồ, khi trông thấy Cassia lao vào ăn no Cháu đã vội vã can thiệp Cháu quên mất là... Sự mầu nhiệm của tinh thần Zoff nhận xét với một nụ cười chế nhạo Ông nhún nhảy tiến đến gần cậu bé Bây giờ, khi cơ thể mộng trù của cháu đã hồi phục Ông nói tiếp Ta muốn yêu cầu cháu quay lại chỗ cũ Ngồi xuống Và để ta giải quyết tình huống này Sự hiện diện của Ano tại đây không phải là vô hại Và cho đến khi nào có bằng chứng ngược lại Ta vẫn là chủ của chỗ này Cháu... Vâng ạ, tất nhiên rồi Eliud đáp Cháu xin lỗi ông Nói đoạn, cậu ngồi xuống trở lại Joe tiến đến chỗ hai cô gái Và yêu cầu Cassia hạ vũ khí Cô gái tỏ ra không hài lòng Nhưng vẫn làm theo mà không phản đối Tuy nhiên, Kasia mở miệng phản ứng ngay Khi Jo gỡ chiếc khăn trùm kín mặt của công chúa Ano Chuyện này đâu có được, cô nói Cô ta sẽ tiết lộ mọi thứ mình thấy cho mẹ mình Bằng thần giao cách cảm Không thể được, Ano đáp Quái vật đã đầu độc tôi Đã nhiều ngày nay, tôi không còn khả năng thần giao cách cảm với mẫu hậu Hay với bất kỳ ai khác nữa Vớ vẩn, Kasia vừa nói vừa kẹp chặt Anno hơn. Casia rục sen vào nhưng không lên giọng. Ta xin nhắc cho cô biết, là công chúa Anno không thể nói dối. Vụ đầu độc này cũng giải thích một số điều lạ mà một trong những nguồn tin của ta báo về. Ông bo lửng câu nói, không ai dám đặt câu hỏi cả. Dù sao thì, ông tiếp lời Công chúa đã kịp nhìn thấy tất cả những gì mình muốn trong lúc im lặng quan sát chúng ta. Có bịt mắt cô ấy bây giờ thì cũng đã muộn. Cô có thể thả công chiếu ra, Cassia. Cô ấy không thể tẩu thoát được đâu. Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Mộng Giới Oniria phần 2, Vua Cát của tác giả Paris qua giọng đọc phát thanh viên Kim Ngọc. Các em hãy theo dõi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi ngày mai nhé. Hẹn gặp lại các em và những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.